Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Và nhập đề Tao có một điều muốn hỏi mày Cương run run hỏi lại Cái gì? Mày muốn hỏi cái gì? Bậc ngẩn lên một chút Đưa tay gãi cổ rồi hỏi Mày có biết căn cứ Long Bình ở bên Hòa không? Cương ngơ ngác Chỗ mắt nhìn gã Không hiểu gã định chơi trò gì Nhưng cũng vội gật đầu đáp Biết chứ, tao đi ngang đó ngoài mà Bậc lại hỏi thêm Thế sau khi tụi tao rút về nước Căn cứ đó dùng làm gì Rồi sau này khi Việt Cộng chiếm miền Nam ấy Thì Long Bình bây giờ ra sẵn Cương hồi hộp nửa mừng nửa sợ Tại sao gã lại cật vấn những câu vu vơ Không ăn nhập gì đến chuyện tràng ngủ với Tú Hay là gã muốn nhập đề lúc khởi Để nhắc lại kỷ niệm ngày gã Mới quen Tú ở Long Bình Hoặc gã muốn kéo dài cái giây phút dao động Trong đầu cương Bắt chàng phải rằn vặt khổ sở Trước khi gã ra tay thanh toán Nhưng rồi cứ thế, gã tiếp tục hỏi. Cương tiếp tục trả lời theo tầm hiểu biết của mình. Men say mỗi lúc một tăng dần ngấm hẳn vào cơ thể bậc, làm Cương cảm thấy bớt hẳn mối lo trong lòng. Từ giọng nói đến cử chỉ của bậc đều thoát ra cái dấu hiệu lạng quảng, cho Cương thấy rõ là bậc không còn đứng vững được nữa. Chàng tin chắc nếu đánh lộn lúc này, thì chàng chỉ cần đấm nhẹ một cú, bậc sẽ ngã gục ngay. Chàng hiên ngang đứng dậy tiến lại quầy bảo bạc tên đưa cho thêm hai ly rượu nữa. Rồi khi trở về chỗ ngồi Thì thấy bậc chống một khỉu tay lên mặt bàn Nghiêng đầu kê má lên bàn tay đó Và nước mắt chảy ràn rụa Thành dòng nhỏ xuống đồi gã Tự dưng Cương thấy tội nghiệp và hối hận vô biên Cả yêu tố đến thế Mà chẳng nỡ phá hoại hạnh phúc của gã Cương chớp mắt nhìn gã đam đam Quyết định nói vài lời xin lỗi Rồi dứt khoát từ nay cắt đứt quan hệ với tú Nhưng Cương chưa kịp mở miệng Thì bậc nghẹn ngào kể Linda mới nói chuyện với tao Mày biết Linda không? Vợ thằng Rốt Bạn thân của tao ngày trước Thằng Rốt dễ thương lắm Không có nó ta chết lâu rồi Tao với nó cùng đơn vị sang chiến đấu tại Việt Nam Nó cứu tao mấy lần? 9 năm về trước Thằng Rốt với tao Ngồi uống rượu trong một cái bar ở Long Bình Việt Cộng đặt chất nổ nó chết ngay tại chỗ Còn tao Nhờ đi tiểu nên thoát chết Hôm nay đúng là ngày kỷ niệm 9 năm nó chết Linda điện thoại nhắc tao chuyện đó Làm trong buồn quá. Kể dứt lời bậc nâng cốc rượu định uống cạn. Nhưng gã say quá lào đảo gục xuống. Làm ly rượu đổ tràn ra bàn. Cương ngủ ứ. Nói vài lời phân yêu. Rồi gọi taxi dìu bậc về nhà. Lúc ấy đã gần nửa đêm. Ở nhà tú hồi hộp chờ đợi kết quả buổi hẹn hò giữa bậc và cương. Lo âu không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đến khi nghe tiếng đập cửa. Nàng chạy lao ra mở và phì cười Thấy chồng mình âu yếm quàng vai tỉnh địch Tiến vào tận phòng ngủ Bực nằm vật ra giường Mồm vẫn nói làm nhảm Mặc dù mắt không mở lên nổi Tú tháo giày cho chồng rồi bỏ gã nằm đó Lùi ra khép cửa lại Cương ghé tai nói nhỏ Nó say quá rồi em để cho nó ngủ Tú mừng rỡ ôm trầm lấy cương Hôn tới tấp lên mặt chàng rồi đề nghị ừ, Say mềm như thế này Thì đến sáng mai cũng chưa tỉnh Anh lại đây với em đi Ừ, anh với em ngủ ngoài phòng khách Nó không có biết gì đâu nha. Cương thấy không thể liều lĩnh quá như vậy được Nửa đêm thằng bờ lồn cộm dậy đi đái Rủi bắt gặp nổi cơn điên đâm cho một nhát Thì tàn đời Chàng nói Thôi để anh về Ban ngày mình gặp nhau đủ rồi Vừa nói chàng vừa bước lùi ra cửa Tú theo ra Và tò mò hỏi thêm Ủa thế hôm nay hẹn anh gặp anh ở ngoài quán rượu Nó có nói gì về chuyện anh với em không Nó có nghi ngờ gì không Cương lắc đầu Tu hắng giọng xem lên. Em đã bảo mà, chồng em nó tin em lắm. Anh cứ có cái tật lo vớ lo vẩn thôi. Về đi. Ừ, tuần này anh đổ xe ca đêm phải không? Đêm mai đi làm, sáng thứ hai thì về thẳng đây ăn sáng với em. Nhớ nhé, sáng thứ hai em chờ đó. Cơn gật đầu quay bước, chẳng thấy trong lòng nhẹ tanh, tháo gỡ hết tất cả mọi nỗi lo âu đè nặng từ mấy bữa nay. Có lẽ Tú nói đúng. Bậc quá tin vợ Đến nỗi trên đầu Mọc hàng trăm cái sần rồi Mà vẫn không biết Cũng có thể là bậc quá tự tin Chẳng bao giờ nghĩ rằng Tú có thể bỏ gã để yêu Một người tầm thường như Cương Hoặc là đàn ông Mỹ Không có tính ghen tương vớ vẩn Như đàn ông Việt Nam Chỉ khi nào bắt quả tang Tú và Cương ôm nhau trên giường Bậc mới kết luận Là vợ mình ngoại tình Giả thuyết nào đi nữa Thì Cương cũng không quan tâm Chẳng chỉ biết rõ một điều Là lòng chẳng đang vui lắm Như người chết hồn được cứu sống trong đường tơ kẽ tóc. Sáng thứ hai đúng hẹn ở hãng mọc về, mắt nhắm mắt mở Cương sang thẳng nhà tú, dĩ nhiên Bậc đã đi làm rồi. Với Cương vị điều hành, đã thường phải đến sở trước cả nửa giờ, nghĩa là khi Cương vào văn phòng bậc. Nghe